Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lời nói nhẹ nhàng mà có sức nặng như núi Thái Sơn chấn động bao người đám quần lính chẳng ai bảo ai ra hết cả ra bà hai liếc nhìn dòng dịm đi hẳn chị cá chị không ngồi trong đó tụng kinh ra đây làm gì lũ này không cần chị ra mặt mình em là đủ rồi con tiện nhân này không biết nó bâng mình ai dám giết chết em ba Phóng hỏa nguyên cả căn phòng. Bà cả vấn điểm nhiên. Vậy theo ngươi, kẻ đứng sau sai khiến cô ta là ai? Đến đây bà hai im bặt trông chế. Em chưa điều tra được, chứ em mà biết thì em giết nó luôn rồi. Bà cả vội nghiêm dọng. Cô cả ngày chỉ chém với giết không chịu điều tra kỹ càng Cô coi cô hành hạ người ta tự thân tàn ma dại, mà cô không có chút thương cảm nào hả sao không tự đặt bản thân vào người khác hãy nhớ ác giả ác báo bà liếc mấy tiền hầu đem bà hai vào phòng chép phạt 1.000 lần kiểm điểm bản thân không có lệnh của ta cấm kẻ nào bước vào đó quá trái cửa lại bà hai vội vàng thổ lên bà, bà, bà dám nhốt tôi để coi ông về bà nói thế nào Bà cả vẫn chẳng mãi mãi quan tâm. Dù ông ấy ở đây cũng vậy, cái thói chó cắn cùng như cô phải dạy cho thế nào là nề nếp. Nếu không ra ngoài họ cửa cho thối mũi, ai đời bà hai của tể tướng lại hành xử như lũ côn đồ, còn ra thể thống gì nữa. Bà quay sang nhìn hai người này một lượt nói khẽ. Hai người về ở lại đây, chưa đi được. Nếu như điều tra cô gái này trong sạch Lúc ấy các người mới được phép rời khỏi từ văn bội thằng mặt Chẳng phải bà sai người kêu cô ấy vào phủ thăm khám sao Tại sao lại như thế này Bà cả ngạc nhiên tột độ mặt chớp chớp Ai nói người ta sai người kêu cô ta vào phủ Ta làm sao biết cô gái này là ai được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 Ta là mẹ vợ con đây. Tính sang tuần chọn ngày đẹp mới qua phủ của con một chuyến. An nhã nghe nói không khỏe. Con mau về đi. Cô gái này ở đây có người lo liệu. Nếu như cô ấy vô tội sẽ được thả ngay lập tức. Tử văn lại nhạt đạp. Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy đi đâu tôi đi theo đó. Người phụ nữ kia lập tức thay đổi thái độ. Người, người hàm hồ.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 Và vừa nói vừa sai một tên gia đình dẫn họ vào một căn phòng Khả tỉnh đã tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi đau đớn Mặt cứ tái nhợt cả đi Tử văn ruột gan như có ai đang sát mũi cờ bồi vàng bước theo người kia tới căn phòng Đặt của ấy ngay ngắn lên giường khẽ nói Cô nằm yên đây Tôi đi kiếm nước rửa sạch băng bỏ viết thư như cô đã Ngay lập tức khả tỉnh nắm lấy vạt áo cậu văn này Ở đây đừng đi Tôi sợ lắm Cô ấy vừa nói Nước mắt lại giản ruột Làm người kia càng bối rối Bây giờ thực sự không biết Phải làm cách nào Bông cánh cửa em à Một người hậu nữ áng chừng 50 Bê vào một chậu nước Cấy khăn sạch và lọ thuốc Bài đặt xuống sát chỗ Chân giường cô đang nằm kính cận Bà cả dặn tôi Mang đồ cho cô cậu nói rồi bà ấy cúi đầu khom lưng rời khỏi phòng. Từ văn vô cùng mừng rỡ, cậu đang tính vỏ cái khăn trong nước để lau sạch các vết thương thì bóng khả tỉnh giữ chặt tay lại hồn hển. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net